PHẦN 2 chương 1 Chiếc xe khách từ Đà Lạt về Sài Gòn từ từ chạy vào bến xe hành khách chen lấn nhau xuống bến người nào cũng xách đồ đạc lĩnh kính trong đám đông đang chuyển động ồn ào náo nhiệt đó Sơn ôm khư khư cái thuốc sách trước ngực đứng ngơi ngát giữa bến xe miền đông rộng mênh mông lòng cô bé hoang mang cực độ trước khung cảnh hoàn toàn xa lạ và cậu bé cảm nhận được Một cuộc sống đa dạng và phức tạp, qua những sinh hoạt ẩm ỉ, tiếng la hát thất thanh của vài người đàn bà bị giật túi xách ngay tại bến xe lớn và đẹp, nhưng cũng còn chứa đựng trong lòng nó những khói u làm đau lòng nhất dạ của những người lương thiện đang sống mất cửa ngõ Sài Gòn này. Sơn nắng lại cái túi vải nhỏ đựng 100.000 đồng mà bà Thiện mai trong tầng áo sơ mi trước ngực, Rồi an tâm bước ra khỏi bến xe, một người đàn ông đội chiếc mũ kép màu đen, đã bạc màu. Đang ngồi trên một chiếc xe Honda vội nhảy xuống xe, chạy lại cạnh cậu bé và mời mọc. Đi xe ôm không cậu, đi Honda nhanh lắm. Sơn nhìn người đàn ông lạ, vẽ dây dặt. Chú, chú chạy xe ôm hả? Được, tôi đi. Cậu về đâu? Chú làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này. Sơn chia tờ giấy ghi địa chỉ cho người lấy xe ôm. Người lái xe ôm liếc xéo qua địa chỉ rồi tắt lưỡi. Về thứ cao thắng lận à, xa lắm cậu ơi. Tôi sẽ đưa cậu tới nơi, nhưng cậu cho tôi 15.000 nhé. Xem đắn đo suy nghĩ, cậu đã được bà Thiện căn dặn nhiều lần rằng phải cẩn thận vì ở những bến xe này, người ta thường nói số tiền công cao gấp 3-4 lần, mà những kẻ ngây thơ từ cái tỉnh khác nếu lớn ngớ là bị hớ ngay. Như hiểu điều Sơn đang nghĩ, người đàn ông mỉm cười, Tôi không nói quá đâu cậu ạ tờ bến xe này về Cao Thắng xa lắm. Hình như cậu mới ở tỉnh khác đến. Cậu đừng sợ, tôi đáng tuổi cha chú cậu, tôi không gà cậu đâu. Nhìn nét mặt và nghe giọng nói thành thật của người lái xe ôm, Sơn khỉ cực đầu ưng thuận, chiếc Honda phóng như ba giữa dòng xe cộ đông đúc, làm Sơn sợ hết cả hồn. Cậu bé ôm cứng người lái xe ôm la lên. Chậm chậm chú ơi, trời ơi chú chạy gì mà ghê quá. Đừng sợ, người đàn ông trấn an Sơn, Con đường này mỗi ngày tôi qua lại cả chục bận, quen rồi, không có gì đâu. Nửa giờ sau, Sơn đứng xóa đới bên lề đường Cao Thắng, nhìn vào một tiệm sửa xe Honda, nơi mà người lái xem bảo đúng địa chỉ. Phía trước tiệm sửa xe là những chiếc Honda đang được sửa chữa, những người thợ lớn có, nhỏ có, đang nổ thử máy xe ẩm ỉ. Sơn nhìn lại bản hiệu một lần nữa, rồi thu hết can đảm bước vào tiệm. Một cô bé trạc tuổi Sơn đang lối húi chùi buggy, một chiếc xe Honda ngước lên hỏi. Cần gì, mày? Sơn rụt rè. Dạ thưa anh, dạ anh cho em hỏi đây có phải là tiệm sửa xe của chú Hoàng không ạ? Mày hỏi ông chi vậy? Cậu bé nhìn Sơn với vẻ soi mói rồi hỏi lại. Dạ em từ Đà Lạt mới vào, em muốn tìm chú Hoàng. Dạ chú Hoàng là chú ruột của em. Cậu bé nghe Sơn nói xong bỗng cười phá lên. Mày là cháu ruột của chú Hoàng hả? Hả? Dù quá ta ơi, sao hồi giờ ta không nghe ba tao nhắc? Cả gia đình mày lần nào cả? Có bé đưa tay chỉ vào một người đàn ông mặc bộ đồ kaki xanh lắm lem dầu mỡ, đang ngồi ráp một cái máy xe Honda rồi nói, "Đó, cái ông ngồi đằng đó là chú Hoàng của mày đó, lại nhìn ổng đi." Nghe thằng bé xưng là con của chú Hoàng mà lại bảo là chưa bao giờ nghe ba nó nhắc tới gia đình mình lần nào, Sơn bỗng hụt hẫng, có một cái gì đó ngàn ngàn chẳng ngang cổ họng của Sơn, một nỗi buồn tuổi xanh chiếm lòng cậu. Một cổ bé mồ coi cha Nhưng đã tới thì không thể nào Lui được nữa rồi Sơn đành xách túi đồ bước lại cạnh người đàn ông Chào hỏi Thưa chú, cháu là Sơn, con của ông Huy Cháu vừa từ Đà Lạt vào Người đàn ông ngước lên nhìn Sơn chầm chầm Rồi bỗng nhiên bật đứng dậy Ôm vai Sơn Mày là con anh Huy hả Ba má mày xa rau rồi Trời ơi, lâu nay bật vô ăn tính Sơn run đẩy lấy lá thư Trong túi đưa cho người đàn ông Ông ta khoảng 40 nhưng gương mặt đượm vẻ phong trần, nét mặt lại hao hao giống ba Sơn trong hình, mà bà Thiện cho nó xem. Người đàn ông đọc lướt nhanh qua bức thư, rồi thở dài buồn bã. Ba mày vắng số quá, nhà chỉ có ba anh em mà giờ còn hai, cô mày còn thứ tự với tao chứ ba mày thì chẳng liên lạc gì ráo, giờ ảnh đi rồi. Người đàn ông đó chính là chú Hoàng của Sơn, ông ta ngoắc Sơn theo mình. Vô chào thím mày đi, chưa tao tính. Sơn theo chú Hoàng vào nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa con đang ngồi chùi bougie. Thiếm của Sơn là một người đàn bà khoảng 36-37 tuổi, người cao gầy, nhưng khưng mặt lại khá xinh đẹp, thì lại khó đâm đâm. Bà ta vẫn giữ gương mặt vô cảm khi nghe chú Hoàng giới thiệu đứa cháu ruột. Sau khi lặng lẽ quan sát thằng bé một lúc, bà ta gần giọng hỏi. Nó vào chơi hay ở luôn? bà nó chết rồi, nó là cháu tôi, tôi có bổn phận phải lo cho nó. Chú Hoàng trừng mắt nhìn vợ. Nó sẽ học ngày sửa xe của tôi để kiếm sống." Tống Hoàng nói xong, quay sang Sơn, "Mày đi rửa mặt, thay đồ đi, ta còn bận nhiều việc, tối sẽ tính." Chú lại ra lệnh cho vợ, "Cho thằng nó ăn cơm đi." Khi ông chồng bỏ ra ngoài, người đàn bà quát bắt nhìn Sơn, "Đem đồ lên gác cất đi, cơm trong tủ gác mang dê, tự lấy mà ăn, hứ, đồ bá dơ ở đâu á. Sơn lặng lặng làm theo lời bà thím, cậu bé đặt cái túi sách vào một góc trên căn gác nhỏ, rồi ngồi thừ ra suy nghĩ. Nước mắt đau tuổi lại chạy tràn trên má, Sơn vẫn muốn quay lại ngay để ra bánh xe trở về Đà Lạt, nhưng những lời dặn dò của mẹ lại văng vẳng bên tai cậu bé. Má không muốn con là một đứa con yếu hèn, đừng khóc, đừng đứng đó trước mặt má như vậy, hãy can đảm lên để mà sống, sống để vươn lên, đi đi. Thiến Sơn và vứt bỏ cái ý nghĩ quay về, và Sơn bỗng giật mình khi nghe một giọng cười vang lên sau lưng, rồi tiếng thằng bé chùa buji xe hồi lanh lãnh. Ê, ông anh cụ lần khóc hả? khóc làm chi mày, má tao là vậy đó, nhưng bà không có ác đâu, tao còn bị bà chửi hoài nữa là mày, thôi đi ăn cơm đi, mày cũng có vẻ chịu chơi đó à, sơ ngạc nhiên nhìn thằng con của chú Trân Trân, sao nó nói cái giọng như dân du đảng vậy nhỉ, thằng nhỏ lại cười cợt, bộ tao là giả nhân trong vườn thú, sao mà mày nhìn tao dữ vậy, mày mới đúng là con khỉ, thôi đừng dư mất ếch ra như vậy nữa, đi ăn cơm đi, cô bộ mày chịu khó đó, ở dưới ông già ta và tụi ta cũng dễ chịu thôi, May mốt ông bắt tao kêu mày bằng anh, chắc tức cười lắm. Đang buồn mà nghe cái giọng nói của đứa em con chú nhân nhơn như vậy, Sơn cũng phải bật cười. Thế vậy thằng nhỏ lớn giọng, tao là quân, từ đây tao với mày là anh em. Ê, ổng bắt tao gọi, mày bằng anh thì tao gọi, nhưng ở chỗ khác là không có anh đâu đó. Cười cái con khỉ. Mặc dù không thích lối ăn nói sống sượng của thằng quân, nhưng Sơn thấy nó có vẻ thật tình. Cậu bé đứng dậy, nắm lấy tay đứa em con chú siết chặt. Cảm ơn quân động viên mình Mình sẽ cố gắng sống tốt với chú Tiếm và mọi người Quân cười thích thú hít hít Ủa mình là anh em mà hi hi. Sơn và quân chạy xuống nhà Hai đứa mở tủ gặp băng dê Lấy cơm ra ăn Cười nói huyên thuyên Tiếm Hoàng bước ra sau bếp Liếc nhìn thằng con và đứa cháu bá dơ Rồi bỏ lên trên nhà Không thấy một nét gì thay đổi trên gương mặt lạnh lùng của Tiếm Cười đàn bà lặng lẽ lên cát Mở túi sách của Sơn Nhìn lướt qua rồi cột túi sách lại Lát sau, Người đàn bà lạnh lùng ấy đã để sẵn một bộ đồ của thằng Quân, con mình rồi xuống bếp quát tháo. Hai thằng ăn hại, tụi bay có mau dọn dẹp cơm nước rồi ra phụ ổn ba cái xe không? Thằng Sơn, lên gác lấy bộ đồ ta để trên giường thay đi, ra mà phụ chú mày, đồ báo dơ. Thằng Quân nháy mắt với Sơn rồi nhanh chóng vét sạch tô cơm mà chạy biến ra ngoài, Sơn cũng nhanh nhẹn dọn chén bát rồi vọt lên gác. Cậu bé thay bộ đồ của đứa con ông chú và thậm nghĩ đến lời nó nói nãy. Bà không có ác đâu. Tự nhiên nước mắt Sơn lại trào ra. Cậu bé cảm nhận được hơi ấm nồng nàng tỏa ra từ bộ đồ mà bà Thiếm soạn sẵn. Dẫu sao, đó cũng là một tình cảm quý giá mà Sơn chưa cảm nhận được một cách trọn vẹn. chương 2 Thế là Sơn và Quân bước vào năm học mới. Thằng Quân lên lớp 8, còn Sơn được chú Hoàng xin cho vào học lớp 9. Giấy tờ chứng nhận học lực của Sơn đã được bà Thiện chuyển từ Đà Lạt vào đầy đủ. Sơn và Quân phụ chú Hoàng sửa xe buổi sáng, còn buổi chiều hai anh em đi học. Chú Hoàng bắt đầu dạy sơ những điều cơ bản nhất trong cấu tạo của xe máy, xe Honda cũng như dạy cho cháu biết cách vá ruột, bơm hơi, cách chùi bu xe mỗi khi có ông khách bà khách nào lười biến 5-6 tháng trời không đụng tới cái bu để cho nó đóng chấu, đến độ nó không thèm bắt lửa. Vốn thông minh lại ham học hỏi, sơ nắm bắt thật nhanh những ngón nghề mà chú Hoàng truyền dạy khiến thằng quân cũng phải bái phục, chà sư huynh thỏ giáo nhanh hết xảy. Đệ chỉ dám mó thì mình săn con một huynh chơi ngon canh lửa hết ý. Chú hoàn rất bằng lòng về đứa cháu, nhưng chú luôn miệng bảo thằng Quân và Sơn, hai đứa bay giỏi nghề là tao mừng, nhưng học gióp là tao dần te tu à. Đời tao đã lỡ rồi, ăn học chẳng tới đâu, tụi bay ráng mà học mới nở mặt nở mai. Được với thiên hại nghe Nghe lời của chú, Sơn luôn cố gắng học tập, thằng Quân cũng không kém. Nó tiến bộ thế rõ khi ông anh bá vơ, học trội hơn mình. Kết quả học tập của con cháu, Tiếng chú hoàng rất hài lòng, chú bảo vợ, tự có thằng Sơn, thằng quân học khá thế rõ. Thiêm chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười của không phải là nụ cười của một bà phù thủy. Tự trong phâm tâm thiêm cũng rất vui, khi thấy con mình học hành vượt lên điều mà chính bản thân thiêm khi còn nhỏ đã phải học hành gian dở để lao vào cuộc mưu sinh. Khi đã ổn định cuộc sống, Sơn rất thường viết thơ về thăm mẹ và em, những lá thư của Sơn đã làm ấm lòng bà thiện. Riêng thành pháp, thì nó lại náo nứt trong lòng, hy vọng có ngài sẽ vào Sài Gòn, ăn học như anh hai. Một buổi chiều, Sơn và Quân mặc đồ lắm lem, dầu mỡ, đang ngồi nghiên cứu một cái xe Honda Cup, thì có hai cô nữ Sơn đưa xe tới. Cái bánh xe sau của hai cô đã xẹp lép, có lẽ một cái đinh nào đó đã làm thủng ruột xe, thằng Quân nhanh nhẹn giữa đồ nghề chuẩn bị vá cái ruột, trong khi Sơn vẫn ngồi mày mò bên cái máy xe Cup. Và đến khi Sơn ngước nhìn lên thì cô bé giật mình. Một trong hai cô nữ sinh đưa xe tới, vá, đó chính là Diễm. Diễm cũng đã nhận ra Sơn nhờ ánh mắt của cô bé đã vội nhìn ra hướng khác. Sơn đây sao? Bất ngờ quá, cô bạn vùng cao nguyên nghèo khổ đã vào Sài Gòn làm cái nghề sửa xe dơ bẩn và bỏ học rồi sao? Những hình ảnh vụt thoáng qua đầu Diễm thật nhanh, những buổi sáng trên đường thông, sơn dắt ngựa cho khách thuê, cho Diễm cởi hình ảnh một gia đình nghèo hèn, một ông bố nát rượu, một người mẹ nhẫn nhục, rồi hình ảnh buổi chia tay Ôi khó nghĩ quá, để nào Diễm lại có một người bạn quê mùa như thế ở Sài Gòn, lễ nào Diễm làm bạn với một cậu bé sửa xe lắm lem dầu mỡ suốt ngày và đã dừng lại mãi mãi ở trình độ lớp 8, lẽ nào, lễ nào, cô bé đi chung với Diễm cũng rất xinh. Vỗ va Diễm, cười nói, bù làm sao vậy, bực mình làm gì, đời chút là người ta vá xong cái đuột xe chứ gì. Vân chả biết gì cả, mình có bực mình với cái xe đâu. Diễm đáp mà mắt vẫn nhìn ra con đường đang cuồn cuộn xe cổ ngược xuôi. Nhận ra vẻ khác lạ của Diễm Sơn lặng lặng giúp quân thanh toán lỗ thủng của cái ruột xe Honda giá 4 5 cây vàng trong lúc đợi cho cái bích tông làm cái việc hàng kín lỗ thủng trên ruột xe Sơn rất muốn bắt chuyện với Diễm nên nhìn, nhìn gương mặt đẹp kiêu sa, khó đâm đâm của cô bạn Sơn chỉ biết lấy que sắt khờ vải trong ruột cái bích tông cho nó cháy to lên mà thôi ngôn lửaống éo bùm lên ngã nghiêng theo từng cơn gió buổi chiều đầy bụi bậm một lát sau nhắm chừng miếng vá đã chính Sơn mở cái bích tông ra, thử ruột xe lại lần nữa rồi kết thúc công việc của mình. Cái ruột xe của Diễm bị thủng vì cái đinh này nè. Theo thói quen nghệ nghiệp, Sơn nói Ủa, sao anh biết tên bạn tôi? Vân tròn mắt ngạc nhiên. Bao nhiêu tiền? Diễm vội ác lời bạn rồi trừng mắt nhìn bạn. Bù này nhiều chuyện quá. Thôi Diễm cứ về đi, bạn bè giúp nhau chút thì lấy tiền làm gì? Diễm nhìn Sơn. Làm ra vẻ lạnh lùng. cho anh lộn rồi, bao nhiêu tiền tôi trả? Thằng quân tức lộn ruột, nó sổ liền, 3.000 không mạng thì tiền. Quân, Sơn la em ăn nói vậy đó hả? Diễm lấy tiền trong cái ví nhỏ ra nhét vào tay quân, rồi vội vã dẫn xe đi. Sơn đứng lặng nhìn theo cô bạn, chỉ mới cách đây mấy tuần vẫn còn vui vẻ cạnh nhau. Vậy mà bây giờ người bạn ấy đã cố tình làm lơ, coi như việc mình làm ở Đà Lạt chỉ là của một kẻ phục vụ đúng nghĩa mà thôi. Phải rồi, cái áo cà ki lắm đen dầu mỡ, cuộc sống nghèo hèn để làm cho người bạn gái ấy mặc cảm. Cô bé con nhà giàu cảm thấy sự xa cách quá sức giữa hai cuộc sống Và đã vội vã từ chối một tình bạn chân thành Quân kéo tay Sơn Thôi bỏ đi mày Ý bỏ đi anh Bọn anh biết con nhỏ đó hả Nó không thèm làm bạn với anh đâu Đồ làm phách Sơn làm thinh quay lại với công việc Nhưng từ đó cho đến khi lên giường Cô bé không sao quên được câu nói của Diễm Chắc anh lộn rồi Chắc anh lộn rồi Và đêm ấy Sơn mơ thấy một cô gái cử ngựa trên đồi thông Vân vút rồi cô mang theo cả con thiên lý của cậu bé bay vụt Lên trời mất hút trong liếc hà thất thanh của cậu bé. Sơn tỉnh dậy, khi trời hãy còn mờ mịch, cậu bé nằm lặng trên giường, và một lần nữa lời động viên của mẹ lại vang lên, bên tay. Con hãy căng đảm lên mà sống sóng đi vươn lên, đi đi. Sơn ngồi bật dậy, quán đèn ngủ mờ mờ của căn gác nhỏ, cậu bé mở cặp, lấy ra những cuốn tập học. Chỉ còn một học kỳ nữa thôi, Sơn sẽ thi chuyển cấp. Sơn phải vượt qua bằng được kỳ thi gai gốc ấy cho mẹ và chú thiếm vui lòng. Đức nhẹ nhàng, bật công tắc ngọn đèn sáu tấc và ngồi vào học, trên giường, thằng Quân vẫn nằm ngái phơ phơ. Đêm vẫn bình yên trôi đi trong tiếng gà gáy sáng. Chương 3. Vân cũng là một cô bé con nhà khá giả, ba Vân là bác sĩ, mẹ là dược sĩ có cả một nhà thuốc riêng. Tuy cho thân với Diễm, nhưng Vân không có tính khinh người như bạn, Vân luôn thắc mắc về thái độ của Diễm với anh thợ sửa xe trạc tuổi mình. Hình như anh ta và Diễm có quen nhau, nhưng sao Diễm lại cố tình làm lơ, phải trang bị anh ta nghèo hèn mà Diễm làm mặt lạ? Nỗi thắc mắc và cái tính tò mò làm Vân cứ suy nghĩ vẫn vơ mãi. Cuối cùng vào một buổi sáng chủ nhật, Vân phóng xe Charlie tới tiệm sửa xe của chú Hoàng, Sơn và quân hậu như quên bản cái cô bé vá xe tuần trước. Vân giả vờ nhờ Sơn chùa bougie, canh lửa, xúc bình xăng con rồi trong khi đợi Sơn săn sóc chiếc xe. Vân làm ra vẻ vô tình hỏi, bộ anh có quen Diễm hả? Câu hỏi của Vân làm Sơn giật mình, cô bé ngước mắt nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh, rồi vô tình rơi ngay vào bẫy. Sao cô biết? Vậy mà tôi biết mới hay chứ. Vân tổng tiểm cười. Bố anh nghỉ học rồi hả? Không, tôi đi học buổi sáng, buổi chiều phụ chú tôi sửa xe. Vậy chắc anh học ngang lớp từ tôi. Vân lại tiếp tục hỏi. Hồi trên Đà Lạt tôi học lớp 8, giờ học lớp 9 tôi mới chuyển vào Sài Gòn mấy tháng nay. Anh quen Diễm trên Đà Lạt hả? Sơn vẫn vô tình. Vân, lúc Diễm nghỉ hè. Thằng quân thông minh hơn ông anh cụ làng nhiều Nó vừa vặn bu ri vào mái xe Vừa hỡ mình hỏi lại Vân Chị là nữ trinh sát hả? Giỏi ghê ta Tôi hỏi hoài mà anh không chịu nói Chị hỏi mấy câu mà khai hết Đến lực Sơn hiểu ra dụng ý của cô gái Sơn cau mày Cắm cuối xúc bình săn con Vân mỉm cười dịu dàng nhìn thằng quân khẽ nói Chị đâu có phải là trinh sát Chị là bạn của chị Diễm Cùng học lớp 9 như anh đi thôi Bạn với chị Diễm thì cũng làm phách như vậy thôi Hỏi anh Sơn làm gì Thằng qu Em hiểu lầm chị rồi, bộ chị làm phách lắm hả? Thằng quân nheo mắt nhìn Vân rồi phá lên cười. Chị sợ hả? Tôi nói chơi chút thôi, tôi có làm phách hay không thì kệ chị. Ăn nhầm gì tới anh em tôi? Nghe thằng quân nói như tác nước vào mặt mình. Vân xỉu mặt xuống, đôi mắt cô bé râm rớm nước. Sơn bực bội mắng quân. Mày nói nha anh em mình là dân đầu đường xóa chợ không bằng? Thôi, xe đã làm xong rồi đấy, bạn về đi. Anh tính làm chùa hả? Thằng quân là dở giọng có chờ ăn cơm với muối ngang Vân lắc đầu nhìn thằng Quân rồi hỏi nó: "Tất cả bao nhiêu tiền hả em?" "10.000." Thằng Quân nhanh lẹ đáp: "Không có mắt đâu, chùa buji nè, canh lửa nè, xúc bình xăng con nè, trẻ rề." Sơn thấy ngượng khi nghe thằng em kể van vách công việc đã làm để tính tiền bạn của Diễm, mặc dù Sơn chưa bao giờ biết cô bé này, Vân cũng ý tứ trả tiền sửa xe bằng cách đưa tiền cho thằng Quân: "Cảm ơn anh đã sửa giúp tôi." Vân cười nói với Sơn rồi lại phóng xe ra về. Lời cảm ơn của Vân làm cho anh em Sơn hửng. Cô bé này hoàn toàn không giống như Diễm, trong cô ta cũng có vẻ xinh xắn, dễ thương, lại có vẻ con nhà giàu, nhưng dịu dàng và không kiêu căng chút nào. Thằng Quân buông lời, trời đất, cái bà này ngộ thiệt, không giống bà kia chút nào à. Sơn thầm nghĩ thằng Quân đã nói đúng, nhưng cậu bé không có thì giờ rảnh, bởi ngay lúc đó đã có người dẫn xe vào tiệm. Sáng hôm sau, Vân đã đến lớp như thường lệ, vào giờ chơi. Vân cặp kè Diễm vào căn tin trường, vừa nhâm nhi ly nước ngọt. Vân hỉnh nhìn bạn nói Hôm qua mình đi sửa xe, gặp ngay bạn của Diễm. Bạn? Diễm ngạc nhiên hỏi lại, "Mình đâu có ai là bạn mà lại đi sửa xe đâu?" Vân vẫn giữ giọng cười cợt, "Vậy mà có đấy, chắc bộ quên rồi, người bạn này là bộ quen lúc ở Đà Lạt lúc nghỉ hè." Nghe Vân nói, Diễm có vẻ suy nghĩ rồi bật cười, "À, mình nhớ ra rồi, cái tay vá ruột xe cho mình tuần trước chứ gì, không phải bạn mình đâu." "Vậy sao anh ta biết tên Diễm?" Thì Diễm ngập ngừng, "Mình chỉ quen sơ anh ta trên Đà Lạt lúc nghỉ hè với má thôi." Ở trên Đài Lạc ta sửa xe đó làm gì? Vân giả bộ vô tình hỏi tiếp Cho khách du lịch thuê ngựa Mắc cười lắm Bồ mà thấy anh ta dắt ngựa cho khách bồ cười chết luôn Vậy mà anh ta cứ mơ mộng học lên cao Mới tức cười chứ Bộ nghèo đã không được quyền học sao? Vân thẳng nhiên hỏi bạn Họ nghèo mà có chí mới đáng quý chứ Ba Vân ngày xưa gia đình ba nghèo lắm Vậy mà ba cứ phải cố cho học Rồi vừa đi làm thêm vừa kiếm tiền vừa đi học kết quả là ba Vân đã tốt nghiệp bác sĩ vân váo Thôi đi bà, mơ với mộng gì, ở Đà Lạt thì dẫn ngựa cho khách, vô Sài Gòn thì đi sửa xe, học hành gì, đã vậy lại có ông già nát rượu, không tiền uống rượu thì đánh anh te tua, nhà nghèo rớt mồng tơi, lấy tiền đâu mà ăn với học. Mình nhớ có lần Diễm khoe biết cởi ngựa, chắc bồ học cởi ngựa ở Đà Lạt. Vân Điềm Đảm hỏi, ừ hồi đó anh ta dạy mình mà ế khách thì đâu dám về nhà, định cho mình cử chơi, có gì đáng nói đâu. Tội nghiệp anh ta quá ha, anh ta tên gì vậy? Tên Sơn, mà sao bồ hỏi về anh ta nhiều vậy Bộ cắm lạnh rồi hả? Vân lãng lẽ nhìn bạn, cái lắc đầu. Mình chưa biết cảm và chắc còn lâu mới cảm. Có điều, mà thôi, chuông reo rồi kìa, mình vào lớp đi. Đôi bạn gái quay trở lại lớp tiếp tục buổi học, vâng bỗng liên tưởng tới một hình ảnh ngộ nghỉ. Giờ này anh chàng sửa xe lắm lem dầu mỡ, cũng đang ngồi trong lớp như mình, và biết đâu anh. Con người nghèo khổ đó, học còn giỏi hơn mình và cả cô bạn kênh kiệu chú lòng thủy chung với bạn kia. Mình có thể làm gì để giúp con người đáng thương ấy chăng? Ba mình vẫn thường dạy Phải biết tôn trọng con người, nhất là người ấy là, là người có chí có nghị lực. Đó là những kẻ thành đạt trong cuộc sống sau này. Vâng bước vào lớp với một ám ảnh khôn nguôi và một ý nghĩa dai dứt trong lòng. Chương 4 Quyết định của bà Thiện đã làm cho đứa con riêng được ở Sài Gòn ăn học. Nhưng đã làm cho kinh tế gia đình thêm cạn kiệt. Số tiền mà bà Thiện bán con ngựa thiên lý đã phải chia sớt phân nửa cho Sơn, số còn lại cũng chỉ đủ thỏa mãn cân nghiện rượu của Thiện mà thôi bởi bà hiểu rằng bà đã đi quá xa trong việc đưa con vào Sài Gòn chính vì vậy bà Thiện đã âm thầm nuốt niềm đau tuổi nhục để cung phụng tiền cho chồng uống rượu ông Thiện đã mất hết niềm hy vọng vào cuộc sống không hề cảm thông với nỗi khổ của vợ con để tiêu phí hết số tiền còn lại và không ngất hành hạ bà vợ và đứa con riêng rồi tai họa đã xảy ra cho cái gia đình mục nát này một buổi chiều sau khi đã nhậu sai khước ông Thuyền loạn choạn đi về nhà Miệng không ngớt chửi rủa vợ con, vốn biết tính chồng, bà Thiện chỉ im lặng chịu đựng những lời mắng chửi thô tục của ông Thiện. Nhưng dường như con ma men đã xúi dục đệ tử của nó, ông Thiện trợn đôi mắt đổ ngậu lên quát vợ. Con khốn nạn kia mày điếc à, sao tao nói mà mày không thêm trả lời? Khốn nạn, nó coi trọng con nó hơn tôi tao là thằng bỏ đi rồi mà, phải không? À, mày khinh tao vừa thôi, thằng nhỏ kia lại để tao biểu, mày cũng kính tao hả? Tao thì giết. Phát, chạy đi, ba mày điên rồi ba tiếng hốt hoảng trước cử chỉ hung hăng và cơn điên giọng của chồng, Thiệt To thằng Phát như thường lệ vẫn chui rút vào một góc để lẫn tránh. Cơn say điên loạn của ba nó, nhưng hôm đó nó đã túm lời mẹ như một cái máy, khi thằng Phát đã khuất bóng thì ông Thiện lại đổ cơn giận trút vào vợ. Ông đánh, ông đá bà Thiện túi bụi, ban đầu bà Thiện còn cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó bà, bà vùng lên như một con hổ bị thương. Bà đã phản ứng bằng cách cao cấu vào mặt kẻ nắc rượu. Giọng lạc đi vì căm thù, "Mày chết đi!" Mày không xứng đáng là cha, là chồng, đùa ăn bám, mày là một con heo rừng, thì đúng hơn là một con người. Ôi, cái móng vuốt sắc bén của người đàn bà lòng cấm thù vì bị vù dập, bị giày xéo, đã khiến bà Thiện mất hẳn bản chất nhu nhược, bản chất chấm nhật, khuất phục, cố hủ. Những móng vuốt của bà đã cào nát mặt thằng chồng khốn nạn, khiến máu me trên mặt kẻ đàn ông chảy rồng rồng, và khi nhìn thấy những vết thương kinh khủng như vậy trên mặt chồng, bà Thiện như bừng tỉnh, bà lao vội ra khỏi nhà, Chạy như điên di dạ cho con đường ngoàg nghèo mà không biết phải chạy về đâu ông Thiện đúngng lên vì đau đớn vì những giọt máu m mặn, mặn tràn vào khóe miệng là ông nhớ tới cái chất cây nồng và tất cả những điều mà ông cho là bất công đối với ông ông gào thế ông Văn tục rồi trong cơn điên dạ ông chạy vào bếp phố lấy học quạt một ngọn lửa nhỏ từ quay viêm bùm lên ngọn lửa nhỏ nhưng lại được chăm bởi một thằng điên một kẻ nát rượu nên đó đã nhanh chóng biến ngôi nhà gỗ nhỏ biến những dàn cây hàng rào thành một biển lửa cháy rừng rực ông Thiện chạy ra xa đứng nhìn cái cơ ngơi nhỏ bé bốc đỏ lửa và bật cười điên dại trong chùa ngựa con Phi Phụng bị sức nóng làm cho sợ hãi hí vang ầm. tiếng hí của con Phi Phụng làm cho cậu chủ nhỏ nắp gần đó không sao chịu nổi thằng phát lao vội về nhà lò cửa sau liều sống liều chết tìm cách cứu con ngựa yêu quý của mình nhưng sức nóng tỏa ra từ căn nhà gỗ làm cho thằng phát ch lại nó đau đớn nhìn hình bóng con ngựa cái mang bầu đang chặp chờ sau bằng lửa một cách bất lực Con vi phụng đã bị buộc dây cương trong chuồng, chỉ còn biết lòng lên mà hí vang, Khí, đau khổ, đau thương của một con vật khôn ngoan, biết mình không thể thoát khỏi được cái chết. Nhưng cũng đúng lúc đó, hình ảnh đứa con riêng đã lọt vào đôi trồng mắt đỏ ngầu, điên dại của người cha dượng vô lương tâm. Ông Thiện lão đảo bước tới, giọng cười ghê rợn của ông làm thằng Phát kinh hoàng. "Mày, đồ chó đẻ, tao sẽ quăng cả mẹ con mày vào lửa, tao mới hả lòng." Ông Thiện đưa hai tay ra chập lấy thằng Phát, thằng bé đó, sợ hãi la to Ba, đừng ba, ông thiện trần vờ lao tới. Trong chuồng ngựa, những bó rơm khô nọ đã cháy rung rung và tiếng hí của con phi phụng cũng vừa liệm tắt. Bằng tất cả sức mạnh của mình, thằng phát vùng thoát khỏi tay ba nó và bỏ chạy. Cái vùng mạnh của đứa con đã khiến gã say lão đảo, ngã dúi vào chuồng ngựa đang bốc cháy dữ dội. Tiếng thét của gã say tiếp nối tiếng hí cuối cùng của con phi phụng trước khi cả ngựa và người bị ngọn lửa nuốt chẩn. Thằng phát và bà thiện rung rảy ôm nhau nhìn đám khối, bốc cao trên bầu trời chiều lộng gió Và cũng chính cái buổi chiều lộng gió ấy đã góp phần xóa sạch tất cả mọi hy vọng, còn sót lại, của hai mẹ con người đàn bà khốn khổ. Chương 5 Sau cái chết của ông Thiện và toàn bộ gia sản hầu như bị cháy sạch, bà Thiện đành díu dắt thằng phát vào Sài Gòn. Thật là thảm hại, cuộc sống khắc nghiệt đã đưa ba mẹ con Sơn vào ngõ bí. Khi bà Thiện và thằng phát xuất hiện, chú Hoàng ngậm tâm, chú còn cả một gánh nặng bên lưng, còn vợ con và tương lai sự nghiệp. Làm sao chú có thể gồng gánh một mẹ hai con của người anh được, bà Thiện và Sơn cũng hiểu điều đó, mặc dù chú Hoàng, Thiếm Hoàng chưa đá động gì tới mấy mẹ con. Tối hôm đó, bà Thiện vào, thằng quân lặng lặng bỏ đi chỗ ngủ khác, nhưng trước khi đi nó thì thầm với Sơn. Anh Sơn ơi, em nói thiệt, anh có buồn em chịu, ba mẹ con anh ở đây chướng lắm. Thằng quân nói xong liền biến mất, hợp như một vị thần trong truyện cổ tích vậy, sau một chuyến đường xa mệt nhọc, bà Thiện và thằng phát ngủ ngon như chết. Nhưng Sơn không sao ngủ được, cái căn gác vốn đã nhỏ, giờ có thêm hai người, dường như càng nhỏ hơn. Nhưng cái không gian đó không quan trọng, cái chính là không gian trong mỗi người. Mà thôi, Sơn nằm thao thức với nỗi nhức nhối trong tim, cuộc sống của mấy mẹ con rồi sẽ ra sao? Dù tốt nhưng chú Thiếm Hoàng không thể gồng gánh nổi ba mẹ con được, phải tìm việc làm thêm, phải có cái ăn và không được làm một gánh nặng cho chú Thiếm. Sơn ngồi dậy, mở đèn, một vùng sáng nhật nhạt bùm lên trên ngăn gác nhỏ. Sơn lay mẹ, bà thiện ú ớ rồi giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì vậy Sơn? Bà thiện ngơ ngác hỏi. Má thức dậy đi, con có chuyện muốn nói với má. Bà thiện lặng lẽ ngồi dậy, đôi mắt chấp chớp vì chối. Nhìn nét mặt của con, bà đã cảm nhận được điều con sắp nói. Bà hỏi khẽ, con ra lắng cho má và em phải không? Sơn ngật đầu. Má à, dù khó khăn đến đâu, con và em phát cũng cố gắng tìm công việc. Để ăn học và nuôi má Nhưng con không muốn má con mình làm chú thím phải phiền lòng Bà Thiện khẽ thở dài Má hiểu sơn à Chính má cũng đã nghĩ tới điều đó Khi đưa thằng phát vào đây Nhưng má còn lạ nước lạ cái quá Và lại phải chi con phi phụng đừng chết Má còn bán đi để có một số vốn buôn bán nhỏ kiếm sống Đằng này nhà cửa trái rụi Ba mẹ cũng chết mai mà nhờ bà con và chính quyền ở trận giúp đỡ Bà Thiện bật khóc Giọng lạc đi Má rối trí quá Con nghĩ xem má có thể đi ở đợi chai được không? Sơn cúi mặt im lặng dây lát rồi lắc đầu. Má không có hồ khẩu, không ai dám muốn đâu. Phải chi mình có một số tiền kha khá. Mình sẽ mua xe thuốc lá hoặc bán vuông loạt vặt gì đó. Thằng phát thì đi bán vé số hoặc lấy báo bán. Còn con thì bán thêm bánh mì, như vậy cũng tạm sống được qua ngày. Bà thì nước mắt lưng trồng, nhìn đâm đâm ra khung cửa sổ nhỏ. Bên cạnh bà, thằng phát vẫn ngủ say sưa, gương mặt ngây thơ hết lên cái miệng như cười, nó nào biết gì tới nỗi lo toan của mẹ và anh, bây giờ trước mắt mẹ con Sơn là một màn đêm đen thẳm, chẳng có chút hy vọng gì mà cũng chẳng có một lối thoát nào cả. Đến một đôi bông tai, bà Thiện cũng không có thì nói gì đến chuyện tìm sống giữa đất Sài Gòn đô hộ này. Một tiếng động nhỏ mỏng vang lên làm mẹ con Sơn giật mình, quay lại, chú Hoàng đã đứng lù lù sát lưng họ từ bao giờ, chú gỡ điếu thuốc đang ngậm trên môi. Cầm tay rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh sơn Sau khi rít thêm một hơi thuốc Chú Hoàng nói nhỏ Chị à Em đã nghe chị và cháu nói chuyện nãy giờ Thực tình mà nói em thì em không ngoại chuyện ba mẹ con chị tá thúc đâu Nhưng chị cũng biết đấy Em còn vợ phải nuôi Mà cái tiệm sửa xe này lại đang ế khách Vì bị cạnh tranh Máu chảy ruột mềm Em cũng rất khổ tâm Bà Thiện khóc nất Chị khổ quá chú ơi Em biết Vì vậy em lên đây để bàn với chị và cháu Tuy nhiên về việc này Em mong chị và cháu đừng để lộ ra cho vợ em hay Em sẽ cho mẹ con chị một chỉ vàng Để chị làm vốn mua bán Đây là số tiền em gửi tiết kiệm Em có rút ra 500.000 ngàn Thì vợ em cũng không biết Nghe chú Hoàng nói mẹ con Sơn sửng sờ Không ngờ chú của mình Lại tốt đến như vậy Nhưng ngày sau đó chú Hoàng buồn rầu nói Chị à Chị thông cảm cho em Sau khi chị lấy tiền rồi Chị và phát tìm nơi khác để vợ em sinh nghi. Trời, hai mẹ con Sơn cùng kêu lên, tiếng kêu đau đớn và tủi hận. Bà Thiện nghẹn ngào, vâng. Chị hiểu, chị sẽ dẫn thằng phát đi. Chú Hoàng đứng vội, chỉ đút chiếc nhẫn một chỉ trong tay để đưa cho bà Thiện, nói nhanh. Chị cầm lấy, mà em rút tiền tiết kiệm mua chiếc khác. Chú Hoàng đi nhanh xuống gác để mẹ con Sơn ngồi chích lặng bên nhau. Bà Thiện cầm chiếc nhẫn trong tay, nước mắt chảy tràn trên má. Sơn cũng khóc nhưng khóc thầm lặng Hai mẹ con lại nhìn ra khung cửa sổ, trời đêm đã nhạt dần, chỉ còn lê lối và ánh sao lạc loài giữa không gian bao la, mênh mông và vô tận. Chương 6 Cây xe thuốc nằm nhô ra đường một chút, phía sau xe thuốc là một người đàn bà ốm yếu, gương mặt khát khổ, u sầu, và cũng ở phía sau xe thuốc đó. Đêm đêm có ba mẹ con súng xích lại cùng ăn bữa cơm đạm bạc. Rồi hai đứa nhỏ lại cắm cuối, lần dở những cuốn tập, kê trên mấy cái ghế đẩu nhỏ để học bài, làm bài. Đó là nơi tá túc của bà Thiện và hai đứa con. Thằng Pháp được chú Hoàng xin cho vào học lớp 7, nhờ có giấy chứng nhận của nhà trường cũ trên Đà Lạt và của chính quyền địa phương. Nó và Sơn cùng học một trường, nhưng cũng như anh, buổi sáng thằng Phát phải đi bán báo dạo. Còn Sơn buổi sáng phải đi học, buổi chiều mới tới tiệm chú Hoàng học sửa xe. Nhưng Sơn không thỏa mãn với số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được. Sơn đã lấy thêm bánh mì ở lò để đi bỏ mối vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. Buổi chiều ở tiệm, chú Thiếm Hoàng cũng chẳng hạ tiện gì một bữa cơm với Sơn, nhưng thấy mẹ và em cực khổ quá, cậu bé lại quay về nhà để ăn chung với mẹ và em. Cũng may cho ba mẹ con Sơn là người chủ căn nhà tốt bụng, họ không nỡ xua đuổi ba mẹ con người đàn bà khốn khổ, bất hạnh ấy. Và lại, họ cũng cảm phục hai đứa nhỏ hiếu học. Dù trong hoàn cảnh cùng cực như vậy Mà vẫn cố gắng đeo bám việc học Chú Hoàng dường như áy náy Vì không giúp đỡ được chị và cháu Nên cũng thỉnh thoảng ghét qua Thăm hỏi mẹ con Sơn Một trong những điểm bỏ mối bánh mì của Sơn lại gần nhà Vân Mỗi buổi sáng sớm Đứng trên ban công tập thể dục Vân đều nhìn thấy anh chàng sửa xe đi bỏ mối bánh mì Ngược lại Sơn luôn luôn vội vội Vàng vàng Dầu bánh mì cho nhanh Để còn kịp về đi học buổi sáng đi học mà cậu ấy còn tranh thủ đi bỏ mối bánh mì sao vậy nhỉ cô hỏi ấy luôn ám ảnh Vân và cô bé có bản tính trinh sát ấy lại mò ra địa chỉ mới của ba mẹ con Sơn lòng Vân dân lên niềm thương cảm vô cùng trong cái vườn sáng nhợt nhạt của ngọn đèn neon trước cửa nhà đóng kính ấy Vân nhìn thấy anh em Sơn đang cắm cuối trên những chiếc ghế nhỏ còn mẹ Sơn thì đang vá lại những đường mai bị sức chỉ cho từng cái áo Cái quần của hai đứa con Rất tiếc là mình không học chung với cậu ấy Không biết cậu ấy học có giỏi không Vân nghĩ thầm Và quay xe về nhà Khi Vân dắt xe vào nhà Ba Vân, bác sĩ Tâm Đã từ bệnh viện quay về Ông đang ngồi trầm ngâm trên ghế salon Trước mặt ông là một lon bia đang uống dở Giờ này mẹ của Vân còn đang ở nhà thuốc Phải 10 giờ khuya Bà mới về đến nhà Vân chào ba rồi thay đồ Ông Tâm miễn cười nhìn con gái, không nói gì, thay đồ xong. Vân quay ra phòng khách, ngồi xuống cạnh ba, nụm niệu. Ba ơi, ba ăn cơm tối chưa? Con dọn cơm, hai cha con mình ăn ba nhé. Bác sĩ Tâm xoa đầu con gái, cười nói. Ba ăn rồi con gái à, mà này, con vừa đi đâu về đó? Con vừa đi trinh sát về đó ba à. Vân nếp mình vào người ba, ba biết mà. Con không thích đi chơi tối Mà không có ba đi cùng Con ngoan lắm Nhưng con có thể cho ba biết là con đang trinh xác chuyện gì không Bác sĩ Tâm tế nhìn hỏi con gái Ba ơi Như ba nói Ngày xưa ba phải cực khổ kiếm tiền để đi học phải không ba Ừ Ba đã từng kể cho con nghe nhiều lần rồi đó Nhưng này Con gái của ba có chuyện gì muốn nói với ba phải không Ba tài ghê ba ơi Để con kể cho ba nghe chuyện này nhé Vâng từ từ thuật lại cho ba nghe về hoàn cảnh khốn khổ của ba mẹ con Sơn Về người bạn gái khó chịu của mình rồi nói Con thấy tội nghiệp bạn ấy quá ba ơi Bác sĩ Tâm ngồi nhắm nháp lon bi ấp lạnh Lắng nghe con gái nói Ông là một người cha Luôn luôn quan tâm tới gia đình, con cái Cho nên ông hỏi ngay Thì cậu bé đó không có cha à? Con cũng chưa rõ lắm Vâng lúng túng, qua diễm con chỉ biết gia đình họ nghèo, trôi giạc từ là lạc vào đây mà thôi. Ừ, trên đời này thiếu gì những cảnh đời, ngang trái, đau khổ. Bà rất vui khi thấy con có lòng thương người. Nhưng con ạ, muốn giúp đỡ ai đó, con cần phải biết rõ hoàn cảnh thực tế của họ. Và cái quan trọng là ngoài hiệu quả thiết thực đối với họ, ta không được xúc phạm đến lòng tự trọng của họ. Con hiểu chứ? Dạ, con hiểu. Tốt lắm. Ba hy vọng con gái ba sẽ thể hiện lòng nhân ái một cách đúng đắn và đúng chỗ. Thôi, ba ra với mẹ một chút nhé. Con lo chuẩn bị bài vở để mai còn đi học nữa. Dạ, Vân nhìn theo ba, lòng thầm biết ơn và cảm phục. Ba Vân là vậy đó. Ông không bao giờ tự phụ, kênh kiểu về sự giàu có của mình. Vân còn thấy rất nhiều bệnh nhân sau khi lành bệnh đã tìm đến tận nhà vì bác sĩ tận tụy để cảm ơn hoặc đặng quà. Và bao giờ cũng vậy, bất kể họ là ai, giàu hay nghèo, ba của Vân đều điều trị, chăm sóc tận tình, và ông đã tiếp họ một cách vui vẻ, ân cần ở nhà mình. Đối với Vân, đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc vô biên mà cô bé có được từ tính cách nhân hậu, thuần phát của người cha. Ba luôn luôn sáng suốt và hiểu rõ mình. Vân nghĩ thầm, rồi đóng kín cánh cửa sắt, ngồi vào bàn học của mình. Chương 7. Để chuẩn bị cho công việc tiếp xúc với mẹ con Sơn, Vân đã khôn khéo đón đường thằng Phát và đặt mua báo dài hạn. Được có người đặt báo dài hạn, thằng Phát mừng rỡ, dễ chừng bộ mặt dễ thương của nó đã được 4 năm mối đặt báo tháng rồi còn gì. Cứ mỗi lần nó mang báo đến cho nhà Vân thì Vân giữ thằng bé lại, đem nước cho nó uống và hỏi hang nó đủ điều. Chả là Vân cũng học buổi chiều cho nên cô bé mới có dịp tìm hiểu cặn kẻ hoàn cảnh gia đình Sơn. Thằng Pháp ban đầu còn rụt rè, sau rồi kể hết mọi chuyện nhà cho Vân nghe. Khi Vân hỏi nó biết Diễm không thì nó cười tué, em mới ở Đài Lạt xuống, làm sao biết chị Diễm nào? Em còn nhớ ai tên Diễm và Thanh mùa hè năm ngoái không? Thằng phát díu mày nhăn mặt, rồi la lên, em nhớ rồi, em nhớ rồi, thì ra chị nói tới chị Diễm đó hả? Đúng rồi, chị Diễm là bạn của chị, học cùng lớp với chị, mà này, em với thằng Thanh cũng chia thân với nhau lắm phải không? Dạ. Không biết chị Diễm còn nhớ anh Sơn không? Vân Tửm tiểm cười, chị cũng không biết, mà nè, anh Sơn em học khá không? Anh học giỏi chứ khá gì chị, cô chủ nhiệm thương ảnh lắm, thỉnh thoảng cô cho ảnh tập vở và sách truyện để đọc thêm đó. Anh Sơn em giỏi quá háng, mà nè, rủi trời mưa thì cả nhà em làm sao? Mưa hả chị? Dạ ở à, má anh Sơn và em trú vào mái hiên, lấy tấm ni lông che lại, hát mưa lại ra, em với anh Sơn quen rồi. Ta những lời nói ngay thơ của thằng Phát, vẫn thế lòng mình thắt lại. Cô bé cảm thấy nếu mình hỏi thêm nữa, nghe tình cảnh sót lòng ấy cô sẽ khóc mất, nên bảo thằng bé: "Em uống nước đi rồi còn giao báo cho người ta." Thằng Phát ngoan ngoãn uống cạn ly nước ngọt rồi chào Vân, ôm chồng báo chạy đi. Vân đứng trước cửa nhìn theo thằng bé đang chen chúc trong dòng người đông đảo trong các buổi đô thành. Thật lạ, Vân lại để tâm tới những người chưa hề có một tí quan hệ nào với mình. Chỉ có trái tim nhân hậu của cô bé là khiến cho cô phải làm một điều gì đó để giúp ít những người bạn đang cố vượt qua số phận khắc nghiệt của mình. Tối hôm ấy, Vân đã phóng chiếc Charlie đến xe thuốc lá của bà Thiện. Thằng Phát đang ngồi chùm hở mọc bài, nghe tiếng Vân hỏi mẹ thì giật mình. Nó ngước nhìn lên và nhận ra ngay cô bé. Ủa, chị Vân ghé mua thuốc hả? Thằng Phát ngạc nhiên hỏi, chị đâu có hút thuốc mà mua em. Tình cờ đi ngang qua thấy em, chị ghé lại chơi vậy mà. Vân vừa chào bà Thiện vừa đáp lời thằng Phát. Thằng Phát chỉ Vân, nói với mẹ. Chị Vân lấy báo tháng cho con đó má Vậy à, bà Thiện nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt biết ơn. Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu. Bà quay sang thằng Phát, còn lấy cái ghế mời cô ngồi chơi. Sơn đang ngồi học bài, kẻ liếc mắt sang cô bé và giật mình. Cậu đã nhận ra của bạn học của Diễm. Nhưng lờ đi để mặt thằng Phát tiếp, ân nhân của nó. Nhưng thằng Phát đã khiều Sơn, nói nhỏ. Chị Vân là bạn của chị Diễm đó, hai người học chung lớp. Bất đắc dĩ Sơn phải quay qua, chào Vân. Sau những câu trao đổi xã giao, Vân hỏi Sơn. Anh Sơn học lớp 9 trường BSN hả? Nghe em phát nói cô chủ nhiệm thương anh lắm phải không? Sơn liếc xéo thằng em nhiều chuyện rồi ấp ống đáp. Vân, tôi rất biết ơn cô chủ nhiệm. Cô ấy tốt lắm. Cô ấy tên gì hả anh Sơn? Anh có biết nhà cô ấy ở đâu không? Đang học bài ngon trớn, Bỗng nhiên bị phá đám, mà người phá đám lại là một cô bé xa lạ, chẳng dính dáng gì tới mình. Sơn đâm bực, cậu nói giật cục, cô tên Vân Anh, nhà cổ tôi không biết. Vân Nguyễn cười nhìn Sơn, trái ốc thông minh của cô bé biết rằng mình không nên nán lại lâu, cho nên cô bé đứng lên chào bà Thiện, chào Sơn, rồi nói với thằng phát chị về ngang, mai gặp lại, lấy thêm cho chị tờ thanh niên, cháu về ngang bác, chào anh. Thằng phát đứng nhìn theo chiếc chali cho đến khi nó khuất dạng, Mới quay lại nói với má Chị ấy tốt lắm đó má Sơn lườm em Ai biểu mày tài khôn Làm sao mà người ta biết cả nơi ở của mình nữa Anh không muốn quay tới đây nữa nghe không Anh Sơn kỳ quá hà Mối mang của em thì em tiếp chứ mắt mới gì tới anh Thằng phát bực mình Càng nhằn Bà Thiện vội giảng hòa Thôi hai anh em lo học bài đi cãi nhau hoài Với ánh sáng nhật nhạc của ngọn đèn nê ông Hai anh em Sơn lại cắm cuối học hành Bà Thiện ngồi bó gối bên cạnh Mong ngóng có khách lại mua thuốc, đêm xe lạnh, gió thổi vụt qua, có đèn dầu đặt trên đầu tủ cho khách, ngồi thuốc bắt đầu chào đáo, giật giờ